Bạn thân mến, giờ khỏi vòng tay bác Adrien, lễ Giáng sinh năm ấy với Léa không còn ý nghĩa gì. May mắn là sau đó François bất ngờ trở lại. Cô gái nhà Demarck và François, cả hai lại chìm ngập trong men tỉnh đắm đuối. Tiến biệt người tỉnh, trái tim Léa một lần nữa thắt lại vì đau khổ hưu quảnh. Nàng lại đến ngôi nhà của bà cụ Sidonie để tìm kiếm sự an ủi. Tuy nhiên đón Lea là một cảnh tượng chết lặng. Bà Sidoni bị tay chân của Dozer và hiến binh thẩm vấn hành hạ. Bà đã hấp hối ngay trên tay nàng. Macchiac, người bạn thời thơ ấu, một thời là người tình, và giờ đây là người Lea không muốn nhìn mặt, cũng chứng kiến giờ phút từ giã cối đời của cụ Sidoni. Vì lo lắng cho Lea, Macchiac đã yêu cầu nàng và mẹ con kami trốn đi bắt đầu Lê An ngang ngạnh cự tuyệt nhưng rồi cuối cùng khi tỉnh táo nàng đành phải chấp nhận sự sắp đặt này một hành trình mới đang chờ đón léa là triền miên chắc chở hay thuận lợi hanh thông bây giờ qua giọng đọc vân anh mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn regine d'affosse Toàn không cô Kami ạ, tôi chỉ muốn đến đấy nếu Luy Siêng hay anh trai tôi cần tôi tới. Và lại tôi đã già rồi không thể kéo bộ đường trường vào ngủ ngoài trời. Cô phải để bé xác Lơ lại, chúng tôi sẽ hết lòng chăm sóc cháu. Cháu rất cảm ơn bà, nhưng cháu an tâm hơn nếu có xác Lơ bên cạnh ạ. Thôi, tôi về nhà để bố mẹ tôi khỏi thấy các cô xa đi. Magia lên tiếng. Mười lăm phút sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở Montano, xe hơi tôi để sẵn ở đó. Mang bước ra khỏi gian bếp. Hai người thiếu phụ và bé sát lơi ăn một bát súp, cài áo măng tô và bước ra trong đêm tối sau khi ôm hôn một lần cuối cùng bà Ruth và Bernadette Bouchato. Chưa bao giờ họ thấy những con đường nhỏ của thị trấn San Marquero cổ kính lại chật hẹp và tối tâm đến thế. Ánh sáng nhợt nhạt của những ngọn đèn pha ngụy trang không đủ soi đường. Cuối cùng họ đến trước nhà ông chủ hiệu thịt. Marcia tắt máy, không một tia sáng, không một tiếng động, bầu không khí im lìm ngột ngạt trong đêm khuya mổ mịt như sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngồi trong xe, mọi người đín thở, mắt căng xa, kể cả bé sát lơ rút đầu vào cổ mẹ. Một tiếng lách cách làm Leah giật nảy. Maggia lên đạn khẩu súng ngắn. Cô thử đi xem tình hình thế nào, hắn thì thầm. Lea nhanh nhẹn lách ra ngoài và đến gõ cửa. Đến lần thứ năm, một dặm như nghẹn thở hỏi vọng xa. Cái gì thế? Tôi, Lea đây. Ai? Lea, Denmark đây. Cửa mở ra và xuất hiện bà vợ ông chủ hiệu thịt bò mặc áo ngủ, vai quảng khăn tay cầm đèn pin. Cháu vào nhanh lên, cháu làm bác sợ quá, tưởng có chuyện gì xảy ra với ông Anbe. Bác ấy không có nhà sao? Không, ông ấy đi sang Jacques-de-Pleyniard lo một vụ nhảy dù. Nhưng mà cháu đến có việc gì thế? Có việc bọn Reçapo, cháu đến cùng với hai mẹ con cô Cammy, Machiapaya đưa chúng cháu tới ạ. Machiapaya, đến đây ạ? Nguy quá rồi để Camille và xác lơ đi trước. Marcia bước theo sau và đóng cửa lại. Bà Miray, bà đừng sợ. Nếu muốn tố xác ông bà thì tôi đã tố xác từ lâu rồi. Tôi chỉ yêu cầu ông Anbe và bạn bè ông ấy che giấu các cô ấy. Tôi không muốn biết là ở đâu cho tới khi tôi có thể tìm một giải pháp khác. Tôi không tin được. Ai cũng biết anh làm việc với chúng mà. Tôi có cần điều các người biết? Vấn đề không phải liên quan tới tôi mà tới các cô ấy. Nếu muốn an tâm thì bọn ông Albert cứ lấy bố mẹ tôi làm con tin. Chuyện bịt bậm. Bác cha nhún vai. Bà muốn nghĩ thế nào về tôi thì cứ nghĩ. Điều quan trọng là đừng để Gestapo bắt được họ. Nếu Albert có điều gì cần bảo tôi thì ông ấy để mấy chữ lại ở tiệm sư tử vàng ở Lăng Gông. Ông ấy bảo tôi đi đâu tôi sẽ đi đấy bây giờ tôi phải về khi hắn bước tới gần le quay mặt đi chỉ có cami xót thương trước nỗi đau hẳn lên trên mặt hắn cảm ơn magia đã ba giờ sáng khi anber từ nơi tổ chức nhảy dù trở về cùng với riri hiến binh triperron chăm coi cara và casenavere phu sửa đường cả bốn người đeo liên thanh ở vai Lea, bà Cami, có việc gì xảy ra thế? Họ bị Rezapo truy nã đó. Ba người đàn ông kia sững lại. Và không phải chỉ có thế. Mireille nói tiếp giọng mỗi lúc một thêm gây gắt. Chúng đã giết chết bà Sidoni và gã Paya dẫn họ tới đây nhờ ông che giấu đấy. Đồ su côn. Ripperong thét lên. Hắn sẽ bán đứng chúng ta mất. Riri lầm bầm. Tôi không nghĩ thế đâu. Anh bé thì thầm vẻ suy nghĩ. Hắn bảo là nếu không tin hắn thì lấy bố mẹ hắn làm con tin. Mireille ấp ứng. Cami thấy cần phải can thiệp. Tôi tin chắc anh ta không phản bội ai hết. Có thể như thế bà Cami ạ. Nhưng không nên để xảy ra việc gì bất chắc cả. Bà Mireille này. Tôi nghĩ chúng ta nên vào cả khu du kích đi Sao được Và còn việc buôn bán làm ăn nữa chứ Còn thằng bé Nếu nó muốn về gặp Nếu nó cần tới chúng ta Ông muốn đi thì đi Tôi thì tôi ở lại Nhưng bà mi My... Ông đừng nói thêm nữa Tôi quyết định như thế rồi Vậy tôi cũng ở lại Không phải chỉ có chuyện của ông bà Còn hai người kia nữa thì như thế nào Riri vừa hỏi vừa chỉ về phía Kami và Lea. Anh me kéo các bạn ra một góc nhà bếp. Họ thị thầm với nhau một lát. Riri và Duy đi xa. Nếu mọi việc yên ổn, thì hễ họ trở lại đây là chúng ta ra đi. Chúng tôi sẽ dẫn hai cô tới nhà những người bạn tin cần để hai cô ở đấy vài hôm. Sau hẽ hay, nhiều chuyện sẽ tùy thuộc vào những điều Magia sẽ nói với tôi khi tôi gặp hắn. Anh bay nói xong quay sang phía vợ. Bà Mireille, bà chuẩn bị một cái giỏ thật đầy nha. Không cần đâu, chúng tôi đã có đủ mọi thứ. Camille lên tiếng. Cô mặc chúng tôi, các cô chưa biết sẽ còn phải ẩn náu bao lâu nữa đâu. Tuy Peron trở về. Có thể đi được, yên tĩnh cả. Riri ở lại canh som nha. Được, chúng ta lên đường. Bì rời, bà đừng lo nếu tôi không trở về trong đêm. Tôi bế cháu bé. Các sách Thôi, các bà chia tay nhau đi. Chứ cam nhâm không lấy gì làm tốt cho lắm và sắp du doi qua các ổ gà trên đường. Thế còn xa nữa không? Lea lào bào. Không xa lắm đâu, trước khi tới Vinlandro chút ít thôi. Vùng này an toàn. Những ông bạn ở đây canh gác khu du kích bên cạnh. Ông bác của cô biết rõ họ cả đấy Thế chúng tôi ở lại đấy lâu không? Tôi cũng chưa biết Chúng ta sẽ rõ sau khi tôi gặp Marcia Tới nơi rồi Sau khi chạy qua những ngôi nhà thấp Xe dừng bánh trước một ngôi nhà hơi cách biệt Một con chó cất tiếng sùa Một cánh cửa mở ra, Một người đàn ông mang súng bước tới Ông đẻ ông Albert Người đó hỏi nhỏ Phải Tôi đưa đến cho ông mấy bà bạn đang gặp khó khăn. Nhẽ ra ông phải cho tôi biết trước chứ. Không thể được, hiện chỗ ông còn chỗ chứ. Ông gặp may đấy, mấy người anh vừa ra đi đêm qua. Thế các bà ấy ở có lâu không? Tôi cũng không rõ nữa. Phụ nữ và một chú bé à? Ông lão cào nhào, tôi không thích thế đâu. Đám đàn bà ấy bao giờ cũng có chuyện cả. Dễ thương thật đấy. Lea dít lên giữa hai hàm răng. Cô đừng để ý, An Bè bảo. Lão Leong lào bào suốt đời như thế, nhưng trong vùng này không có tay súng nào tốt hơn và cũng không có tấm lòng nào nhân hậu hơn đâu. Đừng đứng ngoài đường như vậy. Bà con hàng xóm đều là người của chúng ta cả. Nhưng thời này, một con sâu dễ chui vào nồi canh lắm. Gian phòng họ bước vào dài và hẹp, nền đất nện. Ba chiếc giường cao và lớn, che riddle màu đào cũ kỹ, dù từ tận trên trần xuống. chen vào giữa là chiếc hòm gỗ chạm, một chiếc bàn sậm trên để bề bộ những cái bẫy sập, những vò đạn màu đào và xanh, một tiểu liên tháo ra trên một tờ báo, bát đĩa bần và rẻ sách, những chiếc ghế lẻ bộ, một cái lò bếp ám khói, một lò sử đồ sộ với những vò tạc đạn có khắc chữ từ cuộc chiến tranh trước. Một bồn sửa bát phía trên treo những tờ lịch ố vàng có dính đầy cất ruồi tất cả đồ đạc trong phòng chỉ có thế, dưới ánh sáng vàng vọt của một cây đèn treo thắp dầu lửa. Vùng trang trại này chưa có điện. Cảnh thôn xã Hoang Sơ lại thêm mùi thuốc lá treo trên trần nhà nồng nặc, khiến hai người thiếu phụ đứng sững lại ngoài cửa. Tôi không ngờ những vị khách mới tới sớm thế, tôi chưa kịp dọn giường lê ông vừa nói vừa lấy khăn trải giường ra từ một chiếc hòm không có buồng nào khác nữa sao lê hỏi nhỏ vào tay an be ồ không ông chủ nhà thính tang lên tiếng không có buồng nào khác tôi chỉ có thế để tiếp cô thôi tiểu thư ạ này cô giúp tôi dọn giường một tay đi cô sẽ thấy là giường đệm rất tốt bằng lông tơ ngẫm chính cống đấy đã giúp vào đây thì không muốn đi xa nữa đâu khăn thô ráp nhưng thơm nước mùi cỏ. Chỗ vệ sinh thì ở phía sau nhà, tha hồ rộng rãi Ông nói thêm về nghịch ngợm. Còn tắm sữa, có thao ngoài đó và giếng không xa. Gương mặt Lê A chắc phải kỳ khôi lắm vì tuy mệt sũ, cami vẫn phải bật cười. Chị sẽ thấy chúng ta sẽ thoải mái thôi để tôi giúp chị một tay. Bé Sát Lư vẫn không tỉnh dậy khi mẹ nó cởi bỏ quần áo và đặt lên giường Trời đẹp và nắng ấm tuy sớm vẫn rất lạnh. Ngây ngất vì gió biển vi vu trong những dạng thâm, Lea và kami có cảm giác như những ngày nghỉ hè. Cả thể xác lẫn trí óc như đê mê và họ phó mặc Những bữa ăn tổ chức dưới bóng cây trong rừng những giấc ngủ thiếp đi trên bãi cát, những trò chơi uống tim với bé sát lơ làm họ quên thực tại. Bỗng một người du kích đến báo với Lão Lê Âu là hai vợ chồng ông chủ hiệu thịt bò bị bắt. Mireille bị xài về pháo Đài Hà, còn Albert thì đưa tới nhà 197 đường Mê Đốc, nay đổi tên là Đại Lộ Thống Chế Pê Tanh để thẩm vấn. Cami tái xanh tái nhợt. Chị nhớ lại những ngày khủng khiếp sống trong hầm khu nhà huốc và tiếng kêu la của những người khiep song trong ham khu nha sam gớm guốc va tieng keu la cua nhung nguoi bi tra tấn. Thế ông ấy bị bắt lúc nào? Trong lúc đi gặp thằng Paya con ở ga xanh răng. Thế hắn tố xác ông ấy à? Ga kêu lên. Tôi không nghĩ thế. Để đảm bảo an toàn trước đó tôi đã báo tin cho Aristide. Hai người của ông ấy kiểm soát xung quanh nhà ga và một người thứ ba chờ Magia Paya ở gần chỗ hẹn. Tất cả có vẻ bình thường. Tôi cùng anbe và Riri đến trước giờ hẹn 5 phút. Hành khách từ chuyến tàu Paris xuống chen lấn nhau giữa ba chúng tôi. Riri và tôi thấy Marcia đi tới, hình như hắn đi có một mình. Cách hai chúng tôi chục mét, Anme đứng giữa vòng vây của một sĩ quan và hai lính Đức cùng ba người Pháp mặc thường phục. Chúng tôi nghe ông ấy nói, các ông nhầm rồi. Thế vậy, đám hành khách tàn ra và lúc đó theo ý tôi, Marcia mới biết tình hình. Hắn tái mặt đi, bước mấy bước về phía họ. Nhưng rồi lại đứng lại, lúc ấy tôi ở cạnh hắn. Đồ xòi bọ, tôi bảo hắn, chúng ta sẽ lột xa mày. Hắn nhìn tôi vẻ ngơ ngác không hiểu. Tôi không dính dáng gì hết, tôi không hiểu, chỉ là một sự trùng hợp thôi. Một sự trùng hợp à, mày sẽ phải trả giá đắt đấy. Anh đừng nói những điều ngu ngốc nữa, ngoài tôi ra không một ai biết là tôi hẹn gặp ông ta. Đó không phải là một bằng chứng. Anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Chúng ta hãng đi theo chúng. Tôi muốn biết chúng đưa ông ta đi đâu. Anh đi với tôi. Để mày cũng báo cho chúng bắt cả tao nữa chứ gì. Đây, anh cầm lấy súng ngắn của tôi. Anh cứ khử tôi ngay nếu thấy tôi sắp phản bội. Và hắn trao súng cho tôi công khai không giấu giếm gì cả. Mọi người đều có thể nhìn thấy. Tôi giật lấy súng và bảo hắn. Mày không điên đấy chứ? Tôi kiểm tra xem súng đã lên đạn chưa, cho súng vào túi và chúng tôi cùng đi ra cửa ga. Riri bước tới gặp chúng tôi. Thấy tiệu bộ anh, tôi nghĩ là anh sẽ hạ sát hắn tại chỗ. Anh giải thích cho anh ta rõ đi. Mạchia bình tĩnh bảo tôi trong lúc bước về, chiếc xe hơi đổ tưới bậc tam cấp. Trong lúc đó chỉ cách chúng tôi vài mét, ba bị đẩy lên một chiếc 0N15, mang biển kiểm soát Đức. Tôi bước lên xe của Marcia còn Riri thì ra về. Thế anh ấy không đi à? Hắn liền hỏi tôi. Anh ta không tin mà sẽ đi theo chúng ta cùng với những người khác đang đứng sẵn ở trong khu này rồi. Vậy bảo họ khẩn trương lên. Hắn bảo tôi và cho xe đổ máy chạy theo chiếc xe Đức. Tôi rút súng ra chỉa thẳng vào Magia, sẵn sàng hạ sát hắn nếu có một chút dấu hiệu đáng ngờ. Tôi quay người lại mấy lần, băn khoăn không hiểu Riri và bạn bè làm thế nào để đuổi kịp chúng tôi. Phía trước, xe bọn Đức bonbon. Bon. Mẹ kiếp. Magia chửi thề. Chúng không đến đường mũ đỏ. Thế có gì ở đường mũ đỏ thế? Phòng làm việc của Panjou. Thế thì sao? Thế có nghĩa là chúng sẽ trao ông ta cho bọn Đức và thoát khỏi nanh vuốt bọn này thì khó hơn nanh vuốt của bọn cảnh sát Pháp. Đến đường Briand xe quẹo theo đường Anpre tôi nghĩ bụng. Chúng đưa ông ấy đến pháo Đài Hà đây. Nhưng không, xe vẫn tiếp tục chạy dập nhà Sam. Đến Lafayette, Lepe Marcia hỏi tôi có nhìn thấy bọn ta ở phía sau không? chỉ có xe đạp và một chiếc cam nhông Đức không thấy có một chiếc xe hơi nào khác đến đường quaderway tôi hiểu chúng định đi đâu tới chỗ kênh ngáng đường mê đất bọn mật thám Đức bắt xe chúng tôi dừng lại tôi bỏ súng vào túi chẳng lấy gì làm thú vị maxa xuất trình một tấm thẻ chúng ta hiệu cho xe đi trên đường busca ít người quan lại và không có bóng dáng một chiếc xe nào Machia cho xe chạy chậm lại để tăng khoảng cách giữa chúng và chúng tôi. Vẫn không thấy dấu vết Riri ri đâu cả. Khi bọn chúng dừng xe thì xe chúng tôi cũng dừng bánh khoảng cách 100 mét. Chúng tôi thấy chúng đẩy an be vào một nơi. Chúng tôi biết là trung tâm thẩm vấn của Gestapo. Vô kế khả thi. Tôi nhìn Machia. Hắn vẫn tái mét và hai bàn tay nắm chặt tay lái, cuộn cuộn nổi gân Tôi muốn giết hắn ngay tại trận. Chắc hắn đoán biết nên bảo tôi. Giết tôi chẳng giải quyết được gì cả mà anh cũng lại bị bắt thôi. Nên báo cho chị ấy và những người khác biết. Tôi xin thề với anh tôi không phản bội ai hết. Chính có kẻ phản bội trong hàng ngũ của các anh. Tôi để cho hắn nổ máy, xe lăn bánh từ từ trước số nhà 224 tòa biệt thự của lão đại tá Luy Tê. Hầu như đối diện với số nhà 197, tất cả đều yên tĩnh. Người đàn ông uống cạn cốc rượu vang leo mời. Rồi thế nào nữa? lia hỏi. Chúng tôi quay trở lại ga xanh xăng, xem Riri và các bạn có ở đấy không. Đi một vòng quanh nhà kha, Magia bảo. Chúng ta dừng ở đây, chúng sẽ chú ý đấy. Chúng ta hãy đến đến Makere báo tin cho Mireille. Chúng tôi đi ngược hữu ngạn sông Garon, gần tới Riêng. Chúng tôi bị bọn hiến binh giữ lại. Chúng đang truy nã những người gây ra một vụ phá hoại tối hôm trước. Ra khỏi sanh Mê sang, lại một đợt kiểm soát, nhưng lần này thì do bọn Đức tiến hành. Cuối cùng khi tới sanh Mạc thì tròn ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, từ sau khi An bị bắt. Đi qua cảng thì hơn, Mạc lên tiếng. Đến dưới chân tòa lâu đài cổ, hắn dừng xe, giống vào một cái động trước kia dùng làm nhà kho của những người nấu rượu. Đi ngược lên sớp, chúng tôi đến đằng sau nhà thờ. Anh đừng gây tiếng động, hắn bảo tôi, và như không chú ý tới nằm súng của tôi vẫn chỉa về phía hắn. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, phần lớn cửa đóng kín mít dù chính sữa ban ngày. Hai phát súng vang lên trên đường. chinh giua ban nổ từ phía nhà An Bê đấy. Machia kêu lên. Nấp sau một cái cổng lớn, chúng tôi chứng kiến việc bắt Mireille. Một viên hạ sĩ đứt đẩy bà ấy lên xe hơi. Trước cửa hiệu, một con chó lăn ra chết. Một tên lính vừa cười vừa đá xác nó lăn mấy vòng. Tôi nghe Magia thầm thỉ. Con Ben lơ. Chúng giết chết con Ben lơ rồi. Con chó của bà Sidoni." Lea thốt lên tội nghiệp nó. Sau đó anh làm gì? Lê ông hỏi. Tôi buộc nó quay trở xuống và đưa tôi tới gần ba xa. Tôi trao nó cho người của Roster trong lúc chờ quyết định. Sao anh biết được chỗ bọn chúng dẫn Mireille tới? Khi chúng tôi tới nhà Roster thì một anh bạn cảnh sát ở Bordeaux đến báo việc hai vợ chồng Anbe bị bắt và nơi mỗi người bị giam giữ. Mọi người ngồi im lặng buồn bã. Liệu Lê ông lên tiếng đầu tiên và nói với hai người thiếu phụ đang ôm chặt bé Jacques Lơ vào lòng. Ánh mắt lo nắng của thằng lang nhìn hết người này đến người kia. Ở đây hai cô không còn an toàn nữa. Sao ông lại nói thế? Lea bực sọc hỏi. Không bao giờ An Bè phản bội chúng tôi đâu. Ông ấy sẽ chống choi chừng nào còn chống choi được tôi tin chắc như thế. Nhưng chúng ta cứ phải đề phòng. Hai cô chứng quên là bọn chúng cũng đã bắt cả bà vợ ông ấy. Nếu chúng tra tấn bà ấy trước mặt An Ba thì An Ba có thể khai báo đấy. Ông ấy nói có lý đấy, chị Lea ạ. Bỗng nhiên le ông giật từ giá vũ khí khẩu súng trường, giấu dưới tường và chỉa ra cửa. Anh ấy im lặng. Có tiếng cào cào và cửa mở ra Một người đàn ông mặc áo lót lông thú xuất hiện. le ông. Ông bạn hào hiệp của tôi, ông không nhận ra tôi sao? Ông lão hạ súng xuống và lầm bầm. Aristide, đến nhà người ta theo cách đó không phải là thận trọng đâu. Ông nói phải. Chào Leah, cô có còn nhận ra tôi nữa không? Rất rõ, tôi vui mừng được gặp lại ông. Chắc hẳn đây là bà The Ông ta quay sang hỏi Camille. Vâng, chào ông. Tôi có một tin mừng cho bà đây. Ông nhà đã rời Maroc cùng với sư đoàn do tướng Leclerc thành lập để đổ bộ và đến Anh vào ngày 21 tháng 4 ở càng Sunsea -si phía Nam. Leclerc đích thân ra đón họ đó. Niềm vui sẵn sở trên gương mặt Camille. Cô ấy xinh đẹp biết chừng nào, Lea thẩm nghĩ. Tràn ngập yêu thương, nàng ôm hôn chị. Đã xa lắm rồi, cái thời nàng ganh ghét bà vợ người đàn ông mà nàng tưởng mình yêu... Và đã hiến mình cho chàng một đêm Trong căn hầm xây bằng những viên gạch màu hồng ở Toulouse Không một chút ẩn ý Nàng chia sẻ niềm hạnh phúc của người thiếu phụ Nay đã trở thành bạn của nàng Cảm ơn ông về tin vui này Có thể nay mai bà sẽ nhận được tin vui khác Nhưng trong lúc chờ đợi các bà phải đi khỏi đây Nhẽ ra tôi có thể đưa hai bà tới một nhà bà bạn ở Suprom. Nhưng tôi có cảm giác là bà ấy cũng đang bị theo dõi. Liệu chúng tôi có thể trở về mông tiác được không vì chúng tôi không bị truy nã? Chúng tôi chịu đấy, dẫu sao cũng không nên mạo hiểm như vậy. Trong một vài ngày thì có thể vào túp lều thợ săn. Leon bảo, trong rừng khó có thể phát hiện được túp lều đó. Không đầy đủ tiện nghi gì cho lắm nhưng... Tính mệnh quan trọng hơn là tiện nghi, Aristide bảo. Các bà thu xếp quần áo và thức ăn dự trữ trong vài ngày chúng ta sẽ lên đường ngay thôi trong đó đã có mềm chưa chắc là có rồi để tôi vào lấy thêm một cái sạch cho cháu bé thế còn magia thì sẽ xử sự thế nào lea hỏi Aristide. nếu chỉ một mình tôi thì tôi đã cho hắn xuống trầu diêm vương rồi leon lầm bầm không thể khử nó như thế được phải chất vấn nó xem sao Tuy vốn tính nghi ngờ mọi người, tôi vẫn muốn tin là hắn không dính dáng gì tới chuyện bắt bớ ấy cả. Nhưng không phải vì vậy mà hắn không làm việc cho bọn chúng. Thàn ôi, nó đâu phải là đứa duy nhất, nhưng chưa có bằng chứng gì là hắn giết chóc cả. Thưa ông, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Cami lên tiếng. Lea, Cami và bé Sát Lơ chỉ ở trong rừng hai đêm. Sáng sớm ngày thứ ba, một giọng nói quen thuộc đánh thức Lea dậy. Một giọng nói mà trong lúc nửa tình nửa mê nàng không sao nhận ra được. Còn bé nó ngủ như chết đi nhỉ. Ôi cha, được gặp lại cha vui mừng quá. Ôi, bác Adrien, cháu gái của bác. Ngồi sồm trên đống chăn nệm, Lea nắm chặt bàn tay ông bác nhìn ông với vẻ mặt vừa sạng sỡ vừa như không tin. Cháu tưởng là trước khi kết thúc chiến tranh không sao gặp lại được bác. Sắp kết thúc rồi. Thế bác tới từ bao giờ thế? Bác vừa nhảy rù khi đêm không xa đây lắm. Aristide chờ bác và cho bác biết tin về Albert và Mireille. Phải làm thế nào chứ bác? Aristide và quân của ông ấy sẽ lo cùng với những người ở La Rêung. Giờ phút bac vua nhay dù khi đem khong thì bac biet tin ve anbe va mireille làm được voi nhung nguoi o la gio phut hết cháu luôn luôn nghĩ rằng chính vì chúng cháu mà ông bà ấy bị bắt, Camille lên tiếng. Tôi không cho là như vậy. Trong lúc đến bắt một số ít người kháng chiến, bọn Gestapo đã tìm thấy tài liệu ở nhà họ. Những người khác khi bị tra tấn hay uy hiếp tinh thần đã khai người này người nọ ra. Lúc ở Luân Đôn nắm được tên họ gã thanh niên mà lão Pinson hoàn toàn tin cậy. Tôi sợ nguy cho các cô và cho vợ chồng An Bè. Hắn biết từ lâu là ông ấy tham gia kháng chiến rồi. Thế vì sao hắn không xuất đầu lộ diện sớm hơn? Đấy là khía cạnh đặc biệt nguy hiểm của hắn. Hắn muốn một mình quét một mẻ lưới lớn và đem nộp cho chủ những thủ lĩnh du kích chủ yếu trong vùng. Nếu biết hắn là ai, tại sao lại không khử đi? Khuôn mặt gầy gò của người giáo sĩ dòng Dominic giờ có bộ siê mếp thật đẹp nhuộm đen, khiến không sao nhận ra được, bỗng tối sầm lại. Lea nhận thấy ông thật nghiêm. Bác A riêng tội nghiệp. Mặc dù chiến tranh, ông vẫn là một vị linh mục cho rằng, giết một kẻ thù, dù là một đứa phản bội, tức là phủ nhận lời dạy đầu tiên của chúa, không được giết. À, giá, nàng là đàn ông nhỉ? Cami nói thành lời ý nghĩ của Lea. Cháu đã đoán được bác muốn nói tới kẻ nào. Cháu chỉ là một người đàn bà, nhưng cháu sẵn sàng hạ thủ hắn nếu như bác san lệnh. Lea kinh hoàng nhìn người bạn gái. Cami mà nàng vẫn luôn cho là một tâm hồn bạc nhược, không ngừng làm nàng kinh ngạc. Ở ốc lăng, cô ấy đã chẳng nổ súng vào gã đàn ông tiến công họ hay sao? Cho Denmark âu yếm và xúc động nhìn người thiếu phụ. Đấy không phải là công việc của một người như cô Quanh hắn có những đứa vệ sĩ cũng tàn bạo không kém hắn đâu Nhưng hắn không nghi ngờ cháu đâu Thôi, chúng ta không nói chuyện đó nữa Cô có bằng lòng không? Trái lại, nên nói ạ Cháu thấy kami có lý Hắn không nghi ngờ chúng cháu đâu Cháu không biết rõ những điều cháu nói đâu. Những kẻ đó là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Và bác có đủ người có đủ kinh nghiệm để làm việc ấy nếu bắt buộc phải làm. Nhưng... Cô Cami cô đừng nói thêm nữa. Giọng nói của Adrien không cho phép bàn cãi thêm. Ông mỉm cười và nói tiếp. Tôi có một tin mừng cho cô. Cô có đoán được không nào? Bác... bác đã gặp Laurent à? Phải, trong dịp tôi đến thăm tướng Leclerc Thế sức khỏe của anh ấy thế nào ạ? Rất tốt, tôi có nhận lời truyền thư của anh ấy cho cô Mặc dù điều đó bị cấm ngặt Thư đây Tay run run, người thiếu phụ cầm lấy chiếc phong bì nhầu nát Ăn riêng, trao cho Cô chú ý không giữ thư trong người nhé Hễ đạp xong là cô hủy đi Lea, cháu đi với bác một vòng chứ Ngồi lại một mình, Camille lật đi lật lại chiếc phong bì không có chữ. Cuối cùng, nàng bóc thư với một thái độ nóng nảy khác thường, rút ra hai tờ giấy xấu kẻ ô vuông.